Thương Lam Đỉnh Lưu Ly Phỉ Nguyệt Quận 2 chương 109 Không gặp không về Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz sang sáng nhô cao Bóng cây lay rộng Trong bóng đêm yên tĩnh. Một mố sinh vật toàn thân nóng như thiêu như đốt Đang cuốn cuồng bỏ chạy Khiến không khí lưu động giấy lên Một trận cuồng phong cùng khói bụi mù mịt Phong luyến vãn trống tay lên vách tường thở hồng hộp như sắp chết đến nơi Xúc động muốn gục mặt vào tường sớm ngày sinh từ trước bây giờ rốt cuộc đã thực hiện được Nàng vốn muốn đến an ủi người bị thương Đừng nói nàng không lễ phép không biết gõ cửa Người của tu chân giới có ai vào nhà người khác mà gõ cửa đâu Chí ít nàng chưa từng gặp được Đây gọi là nhập ra tùy tục mà thôi Tùy tiện đẩy cửa vào cũng là chuyện bị người khác tập mãi thành thói quen Chỉ là không nghĩ tới may mắn thế nào mà lại vừa vặn chứng kiến được Một màn có sức tàn phá tựa như trái đất nổ tung đông cung sống Được rồi Trước khoan nói lúc còn ở trong thời đại khoa học kỹ thuật Nàng đã từng xem qua phim ảnh Ngay cả trong tàng kinh các cũng có không ít tâm pháp về nam nữ âm dương điều hòa Lúc phong luyến vẫn đọc qua tuyệt đối mặt không đổi sắc Huống hồ dị nàng năm nay đã 18 tuổi Loại tiết mục 18 cấm này không thể trở thành lý do chân chính khiến nàng chấn động Nhưng người trình diễn loại tiết mục này lại chính là hai kẻ không đổi trời chung ba ngày cãi nhau một trận nhỏ năm ngày âm y một trận lớn anh chứ và kỳ chứ Vậy thì tuyệt đối không còn là chuyện bình thường Vừa mở cửa ra Trong nháy mắt nhìn thấy tư thế vượt gì của hai người trốn trong chăn Phong luyến vãn toàn thân cứng ngắc giống như bị đóng đinh Đầu ấp cũng lập tức đình chỉ ngừng hoạt động hít một hơi thật sâu Sau đó bình tĩnh đóng cửa lại yên lặng nhìn trời Mặt trời trói trang đang tỏa ra ánh nắng nóng bức Khi đó là ban ngày Đúng vậy, nàng không có nằm mơ Nhất định là ta mở cửa không đúng cách Vỗ vỗ hai má đỏ bừng nóng bỏng nàng sờ sờ gáy xả ra một nụ cười xấu hổ, khoát tay an ủi chính mình. Tiếp theo xoay người lại bình tĩnh mở cửa ra. Xác định cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ không hề thay đổi. Vô cùng quả quyết lập tức quay đầu cút đuôi chạy trốn. Gục mặt vào tường than thở trên chán chảy xuống 5 vạch hắc tuyến ngắn dài không đồng nhất. Tuy rằng mặt đỏ tai hồng... Nhưng biểu tình của phong luyến vắng lại rất là nghiêm túc Sờ tằm trắng nón bày ra trạng thái trầm tư Để có thể sống càng an toàn càng thoải mái càng khoái trá Nàng quyết định miệng kín như bưng Sau này thấy hai người kia nhất định phải đi đường vòng Gối đầu lên hai tay nằm trên nóc nhà cả một đêm thao thức không ngủ Ngắm màn sao thư thớt Thưởng thức trời đêm biến hóa dần sáng lên Nhìn những tia bình minh đầu tiên xuất hiện, trong đầu vẫn rối bời như cũ. Cảnh tượng ngẫu nhiên gặp được khiến người ta mặt đỏ tim đập kia sớm đã bị nàng quẳng lên chín tầng mây. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc đang phiền não cái gì, lại nói hôm nay thời tiết có vẻ không tốt lắm. Gió mạnh mang theo hàn khí, mặt trời bị khuất sau những tầng mây. Cả bầu trời đều bị bao phủ bởi một màu xám trắng. Sắp mưa rồi sao? Lấy xuống đóa hoa sơn trà cài trên tóc cũng sắp đến giờ thìn. Phong luyến vắn che miệng hát xì một cái. Chống tay lên mái ngói dưới thân lười biếng ngồi dậy. Nhảy xuống nóc nhà chuẩn bị đến kiếm linh phong như đắt hẹn. Nàng có thể nhàn nhã ngắm mặt trời mọc. Không có nghĩa là người khác cũng có thời gian dành dối thoải mái như vậy Để tử tạp linh căn thức khui dậy sớm chăm chỉ chuyên tâm tu luyện chỗ nào cũng có Chầm chạp chưa chút cơ tùy tiện vơ tay cũng hốt được một bó to Vì thế nên năm đó sau khi biết được thiên phú tu luyện yêu nghiệt khủng bố của thiếu tông chủ Một loại xúc động muốn đem nàng bóp chết cũng vô thanh vô tức xuất hiện trong lòng mọi người Cho đến mấy ngày gần đây, các tu sĩ mới phát hiện linh căn của thiếu tông chủ lại là thất linh căn Luôn được truyền tụng phế vật ngàn năm khó gặp Nếu không phải tận mắt nhìn thấy trên chắc linh đài kiểm nghiệm nàng là thất linh căn Đánh chết ta cũng không tin tư chất của nàng lại kém như vậy Bình thường không hề thấy thiếu tông chủ khắc khổ tu luyện à Vì sao có thể thăng cấp nhanh như vậy? Tài nguyên trợ giúp nàng tu luyện khẳng định vượt xa chúng ta Bất luận phong luyến vắng đi ngang qua nơi nào cũng có thể nghe được những lời bàn tán như thế này Trong lòng giống như có một đám nai con chạy loạn Thứ lỗi cho nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với biết bao hâm mộ phim kỷ phấn hận của chúng đệ tử Bị những đệ tử vô chi này nghĩ rằng đãi ngộ của nàng rất cao Điều này thực khiến nàng vô cùng khó chịu Rõ ràng những cố gắng nàng bỏ ra không thua bất luận kẻ nào Ngươi thật sự không phải con rơi của tôn chủ sao mố nam nâng cầm quan sát phong huyến vãn từ đầu đến chân tỉ mỉ đánh giá một lần Tuy rằng không phát hiện vẻ ngoài của nàng và tôn chủ có chỗ nào giống nhau Bất quá nữ nhi thường sống mấu thân hơn mẫu nữ không thể nhịn được nữa ngoan độc đá hắn một cước Một tay chống nạnh chỉ vào mũi hắn quát to "Ngươi mới là con rơi Cả nhà ngươi đều là con rơi âm thầm suy nghĩ có nên tẩn hắn một trận để phát tiết rớt ớt trong lòng hay không Bách lý không thành xoa đầu gối bị tập kích nhưng lại cười đến thực vui sướng Thái độ bớn cợt này dĩ nhiên chọc phong luyến vãn nổi trận lôi đình. Ngươi hẹn ta đến chỉ vì muốn nói chuyện này thôi sao Có thời gian rảnh như vậy sao không đi mà tu luyện nói xong Tiêu sái xoay người định dẹp đường hồi phủ Bách lý không thành vội vàng kéo tay áo nàng Chỉ đùa một chút thôi mà sao ngươi lại hẹp hỏi như vậy Phong luyến vẫn khoanh tay lườm hắn một cái Thân thế là chiếc vảy ngược của nàng Nàng không cho phép bất kỳ kẻ nào đem một đống thân phận kỳ gì đổ lên đầu nàng Nếu hắn muốn nói chuyện đứng đắn thì không thể tùy hứng chạy lấy người Phong luyến vẫn xoay người lại nhìn thẳng bách lý không thành Đi thẳng vào vấn đề hỏi Không định giải thích chuyện của ta lỗi với ta sao Tiếng cười ngưng mặt bách lý không thành lộ ra biểu tình thực bất đắc dĩ Quả nhiên đã bị ngươi phát hiện Điều chỉnh ngữ khí một chút Ngày đó ta quả thật có đến tàng kinh Các một chuyến đi cùng ta Chính là A lỗi Như dự kiến thấy được vẻ mặt kinh ngạc của nàng Bách lý không thành tiếp tục nói Nếu khi đó ngươi cũng có mặt Hẳn là thấy được chúng ta cùng nhau rời khỏi tầng 3 Ta không biết sau khi chia tay A lỗi lại trở về đó Còn bị ma tục sát hại Phong luyến vãn nhìn chầm chầm vào mắt hắn Muốn dò xét xem hắn nói là thật hay giả Đừng trách nàng hoài nghi hảo hương để đã quen biết ba năm Tận mắt nhìn thấy hắn có mặt ở hiện trường trước khi nạn nhân bị giết hại Lại nhớ đến đủ loại hành vi khả nghi của hắn sau khi đến huyện Tịch Tông Muốn không nghi ngờ cũng khó Nhưng nàng chỉ có thể từ trong ánh mắt trong suốt màu tím của hắn nhìn thấy chân thành cùng nghiêm túc trong lòng có chút xin lỗi, có lẽ nàng không nên hoài nghi hắn. vốn tưởng rằng người cùng bách lý không thành đến tàng kinh các là kẻ đa xếp a lỗi, không ngờ người đó lại chính là a lỗi. phong luyến vẫn nhíu mi. nhân viên quản lý sau khi thấy được truyền tống trận của nàng mới phát hiện thi thể a lỗi. nhưng trước khi nàng rời đi lại không hề phát hiện có người nào khác ở tầng ba tàng kinh các. Phong Nguyễn vẫn có thể tự tin khẳng định Cho dù là tu sĩ kết đan hậu kỳ ở trong phạm vi cảm giác của nàng cũng không thể hoàn toàn che giấu khí tức Như vậy hung thủ có lẽ là nguyên anh Hoặc là cao hơn Nhưng ngày ấy tấn công huyền tịch tông bóng đen đầu lính của ma tộc bất quá cũng chỉ là kết đan mà thôi Chẳng lẽ còn có bốt dấu mặt Nhưng ma tộc vì sao phải giết a lỗi Chẳng lẽ là vì hắn đã đọc được chuyện gì cấm kỷ trong cấm thư sao? Nhưng nếu vậy tại sao nàng và Bách Lý không thành vẫn còn sống tốt? Cào cào tóc sau tay Trong lòng phong luyến vẫn vô cùng ảm não Thật hối hận lúc ấy không ra mặt bắt quả tang bọn họ Cho dù bị phạt giam cầm hoặc bị trục xuất khỏi tôn môn vẫn còn tốt hơn so với chết Nhìn Bách Lý Không Thành hỏi các ngươi đến tầng 3 làm cái gì? Bách Lý Không Thành quay đầu đi chỗ khác gãi gãi hai má. a lỗi nói hắn rất tò mò trong cấm thư rốt cuộc viết cái gì? Muốn ta đi cùng hắn xem trộm. Phong Luyến vẫn im lặng trừng to hai mắt. Hắn bảo ngươi đi thì ngươi liền đi sao? Vậy có phải hắn kêu ngươi nhảy lầu ngươi cũng lập tức nhảy hay không? Đúng là hiếu kỳ hại chết người Bị giết chết cũng không quá oan Uổng ngươi có thẳng thắn thừa nhận với tôn chủ ngươi đã đến tầng 3 hay không Bách lý không thành quay đầu ném cho nàng một ánh mắt khinh bị Nếu bị tôn chủ phát hiện Ta bây giờ đã bị nhút ở tư quá nhai trên núi rồi Phong nguyên vãn yên lặng thở dài Đủ loại dấu vết đều chỉa thẳng mũi nhọn vào nàng Nhưng bọn họ lại không biết kẻ khả nghi nhất không phải nàng mà là tên đang đứng trước mặt nàng a Thôi thôi, bọn họ không biết thì cứ để cho bọn họ không biết đi. Gánh tội thay cho hảo hương để của mình cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì. Húng hồ hắn không hề có tội. Dường như là để đáp lại tâm tình ảm đạm của nàng từ bầu trời xám xịt rơi xuống những hạt mưa lạnh lẽo. Phong luyến vắn dùng tay áo lao hai má xính nước mưa. Trong lòng có chút bất an trận mưa này tới thật không đúng lúc. Cũng đã sắp đến giờ tỷ. Bây giờ lập tức đến tàng tú không chừng còn có thể tránh mưa. Không còn chuyện gì nữa thì ta đi đây. Đợi chút còn có chút việc Bách lý không thành giống như đột nhiên nhớ tới cái gì kia. Ngươi từng nói địa cầu là hình tròn. Ngươi có cái chứng minh địa cầu là hình tròn lấy cái cứ này để giữ nàng lại ngay cả hắn cũng cảm thấy mình rất đần độn. Phong Luyến vẫn nhíu mày. Rất kinh ngạc vì sao tiểu tử này lại đột nhiên có hứng thú với địa lý. Hơn nữa hắn thật sự hiểu được cái gì gọi là địa cầu sao? Bất quá nàng cũng chỉ nghi hoặc trong chốc lát. Sau đó kiên nhẫn giải thích Ngươi hẳn là đã từng nhìn thấy thuyền bè trên biển đi từ xa tới gần đi Trước tiên ta luôn nhìn thấy cột buồm Sau đó mới nhìn thấy thân tàu Cho nên địa cầu là hình tròn Bất quá loại giải thích này là dành cho thế giới thực sự của nàng Lam Uyên Đại Lục có sống như vậy hay không nàng cũng không biết Quả nhiên Bách Lý không thành vẻ mặt mê mang Nhìn biểu tình ngô ngơ của hắn Phong Luyến vãn thực bất đắc dĩ nghĩ thầm Đời này của hắn hẳn là còn chưa nhìn thấy biển đi Ngươi không hiểu thì thôi ta phải đi Chuẩn bị xoay người đi Đợi chút Bách Lý không thành tựa hồ có chút nóng này Gấp gáp trở về làm gì Hôm nay không phải ngươi không có việc gì sao Sư phụ bảo ta về nhà ăn cơm lý do này thực ngốc Phong luyến vãn âm thầm xấu hổ, còn có chuyện gì? Nói mau a ập a ập ốm như vậy đâu có sống ngươi. Nhìn môi hắn sật sật cuối cùng chậm gì gì phun ra một câu, vậy ngươi chừng nào thì có thời gian. Phong luyến vãn hắc tuyến, có chuyện gì không thể nói ngay bây giờ được sao do do dự dự. Chẳng lẽ muốn học lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài ở trên cầu đưa tiến 18 lần. Không phải bây giờ ngươi không có thời gian sao? Bách Lý không thành buông tay nói. Nhìn trời, nàng từng nói với hắn nàng bây giờ không có thời gian sao? Loại cảm giác bị xua đuổi này là thế nào? Phong Luyến vẫn vô lực vẩy vẩy tay phải được rồi. Buổi trưa vẫn ở nơi này không gặp không về. Không gặp không về.